các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mắt nhìn anh bé gái lai like, là có ý tứ gì chứ? Trừ khi một trong hai ba hoặc là mẹ là người ngoại quốc mới có thể sinh ra con lai like không phải hay sao? Nhưng anh và bạch nhã hân đều là người Đài Loan một trăm phần trăm nói một cách khác đáng chết đứa bé kia không phải là của anh đứa bé không phải là của anh dèm đẳng xác nhận phòng đoán của cô làm sao lại như vậy làm sao mà biết được chứ? Về mặt của hiểu Vũ kích động Trong lòng giống như là có sóng biển lật thuyền quấy đầu. Bốn năm trước, sự tồn tại của đứa bé kia làm thay đổi số mệnh của ba người bọn họ. Tại sao lại có kết quả thành như vậy? Cô ấy cũng không biết. Sau khi đứa bé được ra đời, mày biết đứa bé kia không phải là của anh. Khám thai không thể nhìn ra huyết thống của đứa bé được. Sau khi nhìn thấy đứa bé, cô ấy khiếp sợ hơn bất cứ ai trong bọn anh. Anh vẫn không nói với bất cứ ai. Thấy đứa bé là một đứa con lai tóc vàng. Thậm chí... Anh còn có cảm giác như trút được gánh nặng. Khi đó trong lòng của anh chỉ có Hiểu Vũ đã mất đi tin tức. Đối với Bạch Nhã Hân thực sự chỉ còn dừng lại trách nhiệm mà thôi. Sau đó thì sao? Hiểu Vũ lại vội vàng hỏi tới. Đứa bé có nhóm máu đặc biệt. Có bệnh tim bẩm sinh cần phải phẫu thuật. Người nhà họ Bạch không thể làm gì khác hơn. Là tìm cha đẹp của đứa bé đến. Người kia là một người kinh doanh giàu có của anh. Chưa cấy vợ. Bọn họ gặp nhau ở nước Anh. Chỉ là một đêm xuân gió. Anh ta cũng không nghĩ tới Bạch Nhã Hân mang thai đứa bé của anh ta. Lại còn hạ sinh đứa bé. Anh ta bày tỏ với người nhà họ Bạch. Muốn chăm sóc đứa bé cùng với Bạch Nhã Hân. Người nhà họ Bạch cũng đã vui vẻ đồng ý. Vậy Bạch Nhã Hân đâu? Cô ấy đã nói như thế nào? Cô họng cô hiểu vũ co chặt lạnh bởi vì cô quá mức kích động. So sánh với cô thì Diêm Đăng bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh chậm rãi nói. Anh và cô ấy còn có người nhà của cô ấy đều hiểu. Cô ấy sinh con cho người đàn ông khác. Bọn anh không thể ở bên nhau. Ngày đó bọn anh nói thẳng thắn với nhau. Cô ấy đứng dậy khỏi xe lăn tới trước mặt anh. Cái... cái gì? Hiểu vũ kinh ngạc đứng mật dậy. Rất giống trong rừng con thỏ nhỏ, đột nhiên gặp phải sư tử hung mạnh. Cô chấn động mà nhìn Diêm Đằng. Cái gì nói là lời nói chấn động chứ? Chính là lời nói chấn động đây rồi. Diêm Đằng trầm mặt nhìn cô mấy giây sau đó mới nói. Thì ra thường thế ở chân của cô ta đã khỏi từ lâu. Nhưng cô ta sợ anh biết sẽ rời khỏi cô ta. Cho nên tình dấu diếm để sau khi bọn anh kết hôn mới nói cho anh biết. Trong lúc nhất thời, Hiểu Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Cô phát hiện tầm mắt của mình không có cách nào rời đi đôi môi kiên định của anh. Cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Không có Bạch Nhã Hân. Vậy thì bọn họ... Thật là đáng chết. Cô đang nghĩ cái gì chứ? Cũng đã qua 4 năm rồi. Cô làm sao dám chắc bên cạnh anh không có người khác chứ? Không phải là Bạch Nhã Hân... Thì cũng sẽ là một vị tiểu thư danh giá xứng đôi với anh Cô cho là mình có thể trở về bên cạnh anh được nữa hay sao? Còn em Em có thể nói cho anh biết em kết hôn từ lúc nào không? Lời thăm thân mật của Diêm Đằng Đã kéo cô quay về với thực tại Hiểu Vũ sững sờ nhìn anh Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào trả lời được Hiểu Vũ à Anh lại cất tiếng gọi cô Sau khi anh nhìn chăm chú thật sâu Hiểu Vũ không khỏi chật sọ cấp tiếng À thì, sau khi rời khỏi anh, rất nhanh tôi đã tái hôn rồi. Diêm Đăng không hề chớp mắt mà nhìn cô. Đối tượng là ai? Một loại hoàng hốt có tà kiến cô lấp bắp cũng phòng vệ. Cũng có liên quan gì tới anh chứ? Tôi không muốn nói cho anh biết. Được rồi, anh không hỏi anh ta là ai. Ánh mắt của Diêm Đăng một chút cũng không rời khỏi cô. Anh tiếp tục cất tiếng hỏi. Tình hình kinh tế của anh ta thật là không tốt sao? Hay là anh ta không tìm được việc làm chứ? Là có ý tứ gì? Hiểu vũ hai mắt trận to. Đương nhiên là anh ấy có công việc chứ. Anh ấy có một công việc tốt, được người người ca người. xem đang suy nghĩ cao mày thật sâu. Vậy thì tại sao em phải đến công trường làm việc? Anh ta cho phép em đến công trường làm việc sao? Người đàn ông kia không phải chăm sóc tốt cho cô. Nếu như mà anh nói, thì anh tuyệt đối sẽ không để cho cô phải chịu khổ như vậy. Thế nhưng anh cũng không có tư cách gì để mà đi phê bình người đàn ông kia Bởi vì anh kiến cho tâm hồn Hiểu Vũ tuần thương so với người đàn ông kia khiến Hiểu Vũ lao lực vì cuộc sống còn lớn hơn rất nhiều. Là bởi vì, bởi vì tôi phải tràn món nợ cơ bạc của cha tôi. Cha, thật là xin lỗi. Bởi vì cha tôi ham mê cờ bạc, thiếu không ít tiền. tôi vì gánh nợ trà bạc của cha tôi nên mới lén ra ngoài đi làm anh ấy cũng không biết. diêm Đăng yên lặng một lúc mới nhướng mày. Bốn năm trước, em trả tiền nuôi dưỡng lại cho anh anh cho cô một tỷ tiền nuôi dưỡng. anh không nghĩ khoản tiền kia có thể mua được sự an lòng của mình. anh chỉ muốn chăm sóc cuộc sống cho cô, để cho cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.